Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào thay đổi được. Cô để điện thoại xuống. Dùng hết sức lực toàn thân thở hát ra một hơi thật dài. Máy bay vừa đến Tokyo. Người phụ trách đón tiếp Tần Tường ở sân bay chính là nhà đầu tư của buổi hòa nhạc. Và Alan đã sang trước cũng chạy đến. Vừa gặp mặt thì Tần Tường cũng cảm thấy vẻ mặt của Alan rất là không thích hợp. Nhưng ở trước mặt người ngoài anh không tiện phát tác. Nhà đầu tư là ông Hiêu là chủ công ty thương mại Nhật Bản. Ông ấy vô cùng dùng bái kỹ năng chơi đàn của Tần Tường, cho nên chủ động đề nghị bỏ vốn tài trợ tổ chức hàng loạt buổi diễn cá nhân của cô tại Đông Nam Á. Hôm nay khi ông nhìn thấy Tần Tường thì không mời cô đi ăn uống giống như lần trước mà chỉ nói: "Cô đi đường mệt rồi, tôi thấy hay là cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đi." Cô nhìn ông Hiêu, rồi lại nhìn Alan. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của Alan nặng nề đưa cho cô tờ báo. "Biểu hiện phân cách của em ở Đài Loan, truyền thông Nhật Bản cũng đã đưa tin rồi." Trên báo viết lại chuyện từ lúc cô cùng với một thần nhất Vào rơi ra khỏi khách sạn Nội dung đại khái giống như là báo chí Đài Loan đã viết Tần tường gấp tờ báo lại bỏ vào trong túi sách Không có bình luận về bài báo Ngược lại cất tiếng hỏi Nơi biểu diễn đã chuẩn bị xong chưa? Em muốn xem qua sân khấu trước đã Hai người đàn ông bên cạnh phải giật mình Ai chần trần chờ cất tiếng nói Syria, hội trường bên kia cũng có thể có phóng viên đó Có phóng viên thì sao chứ? Chẳng lẽ em phải lần trốn bọn họ cả đời hay sao? Thái độ của cô rất là kiên quyết Còn Ai Lan thì đã hết cách rồi Lếch nhìn ông Hiêu một cái Đối phương cũng đành phải gật đầu Xe từ thân bay lấy thẳng Đến hội trường tập luyện của Bồi Hoa Nhạc Một đám phóng viên đã chờ sẵn từ trước Cho nên cô vừa xuống xe Thì đã có phóng viên bước lên muốn hỏi Còn cô thì được cấp dưới Của ông Hiêu hộ tống vào trong hội trường Em xem đi Đây đều là do em tự gây phiền phức đó k Alan cùng với Tần Tường đi riêng cùng với nhau thì rốt cuộc anh ta không nhịn được mà mở miệng. Làm sao em lại muốn công khai quan hệ với phẩm Nhất, lại còn nói muốn quan hệ của hai mẹ con cùng với Mục Nhất Thần nữa chứ. Vẻ bán như thế nào rồi? Đột nhiên cô hỏi một chuyện không liên quan, anh hơi sững sốt trời cất lời. Điều đã bán hết rồi. Nếu bây giờ em muốn biểu diễn thêm một buổi nữa, anh có cảm thấy được không? Tần Tường đứng ở trên sân khấu, ánh đèn cũng đã mở lên. Khắp nơi đều là chiếu sáng rực rỡ Ai suy nghĩ một chút rồi cất lời Chắc chắn là không có gì đâu Bây giờ em dùng giá trị tin tức Dùng giá vé cao cấp đôi Cũng sẽ có người mua vé thôi Khóe miệng cô cô giật giật Còn biết là đang cười nhạo thế giới này Hay là đang cười nhạo bản thân mình nữa Ai cao mày mà cất tiếng hỏi Sao em lại muốn công khai chuyện này Em đâu cần dở vào chuyện này Để nâng cao sự nổi tiếng của mình chứ Có một số chuyện không phải là ý của em Cô cũng rất là bất đắc dĩ trong thế giới tình cảm vẫn là mục thần nhất điều khiển cô tiến lên hoặc là lùi bước. Anh không cho phép cô thay đổi hoặc làm lung lay cuộc sống của bọn họ. Mỗi lần thay đổi đều phải do anh làm chủ. Alan lập tức hiểu rõ là do mục thần nhất yêu cầu sao? Em có biết anh ấy đang nghĩ cái gì? Em cho là anh ấy thích cảm giác được các cô gái vây quanh cả đời. Alan trầm mặc thật lâu rồi sau đó buồn buồn nói anh ta yêu em. Anh nói gì? Tần tường xoay người lại. Một người đàn ông, sau khi gặp được một người phụ nữ mình yêu, mới có thể tình nguyện suy tính đến chuyện kết hôn cùng với cô ấy. Kết hôn đối với đàn ông mà nói là quá nhiều hàm ý. Sự nghiệp tự do, các mối quan hệ và các loại quyền lợi đều đã say thay đổi. Nếu như anh ta thật sự là muốn kết hôn, thì nhất định là anh ta đã thật sự yêu cô gái đó rồi. Người đàn ông giống như là một thần nhất. Cái gì cũng có, không cần một cuộc hôn nhân để trình trang lại cuộc sống của anh ta đâu. Cô nghiêm túc nghe Alan phân tích Chỉ có lời nói của Alan Người vừa có quan hệ thân mật với cuộc sống của cô Lại không có liên quan đến cuộc sống của mục thần nhất Mới khiến cho cô cảm thấy thật sự có thể chấp nhận tin tưởng Nhưng mà Muốn mục thần nhất chuyên tâm yêu một người Anh cảm thấy điều này là có thể sao? Cô vẫn không thể nào tin được Em chưa từng hỏi anh ta sao? Alan hoài ngược lại Em phải hỏi anh ấy cái gì đây? Hỏi có phải anh ấy thật sự yêu em hay không sao? Có thể bảo đảm sau này chị yêu duy nhất một mình em hay không sao? Cô lắc đầu Em không dám hỏi Cũng sợ anh ấy trả lời không được câu trả lời mà em muốn Hoặc là anh ấy có hỏi Em cũng sẽ không tin Ai lần cười rồi cất lời Thì ra vấn đề mấu chốt là ở chỗ của em sao? Cô gái à? Em luôn là một cô gái Tràn đầy hoài nghi đối với tình yêu Cô cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói Em nghĩ sau khi buổi biểu diễn kết thúc Em sẽ hỏi anh ấy anh không muốn chờ đợi mà cô cũng không muốn chờ đợi buổi tối ở khách sạn tần thường vừa tắm xong mở tivi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện